Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tới ngân hàng, Hoàng Lang gặp xếp ngay ở hành lang, vốn có tật giật mình, Hoàng Lang lúng túng phân trần. Giấy tờ nhiều quá! Hôm nay tôi phải giải quyết cho xong vụ công ty Hải Long mượn vốn đầu tư. Chưa kịp báo cáo với anh, công ty Hải Long đòi vay tới 50 tỷ, nhưng mình chỉ nên thuận cho nó 30 tỷ thôi. Thủ tục giấy tờ làm xong, tôi sẽ trình anh Duyệt và ký cho tỏ. Giám đốc trọng dễ dãi gật đầu Và dễ mau vô phòng riêng Hoàng lang cũng vô phòng mình Và để đỡ sốt ruột Ông mở laptop nhìn lại Hồng Trong mấy tấm hình ông đã chuyển từ computer của Kim Uyên Sang máy của ông Ông hồi hộp nhìn đồng hồ Thư ký chưa đến Ông tự pha cho mình tách cà phê bưng lại bàn Và tiếp tục liêm diêm chiêm ngưỡng Hồng Trên màn ảnh nhỏ Đúng 9 giờ Hoàng lang mới moi túi lấy ra mảnh giấy nhỏ của Kim Uyên Ghi số phone của Hồng Ông thở mạnh rồi ấn số gọi cho nàng. Tất nhiên nay mai ông sẽ giới thiệu Hồng cho sếp, nhưng tạm thời ông dành lòng không được nên phải hưởng trước và món tiền 500 đô trả cho Hồng là cái giá quá nhỏ đối với ông. Ông nâng ly cà phê, nhấp một ngụm lớn rồi sực nhớ ra một điều rất giản dị mà đầu óc ông lúc nãy bị lú lẫn chỉ vì hình ảnh quá quyến rũ của Hồng. Hẹn hò với Hồng, ông tự nhận là giám đốc võ Đức Trọng. Như thế thì làm sao ông còn có thể giới thiệu Hồng cho sếp của ông được nữa? Chẳng những sẽ lộ tẩy với sếp, mà nhất là với Kim Nguyên. Kim Nguyên sẽ làm ẩm mỹ lên chứ đời nào để yên cho ông vui thú bên cạnh Hồng. Bất giác ông thở dài nhìn đồng hồ một lần nữa, rồi tặc lưỡi tự bảo. Kệ mẹ nó, đến đâu hay đến đó. Điều này thì ông nói thật lòng, bởi ông vốn là người nhẫn tâm. Cùng lắm thì đuổi Kim Nguyên đi, thay bằng cô gái khác, chứ có gì phải lo âu. Rồi để đỡ bận tâm, ông mở cửa phòng, thò đầu ra bảo cô thư ký Có giấy tờ gì thì cô mang hết vào đây cho tôi giải quyết Trưa nay tôi phải đi họp trên bộ, chắc độ 3-4 giờ tôi mới về Cô thư ký bưng trồng hồ sơ vào đặt trên bàn rồi dón dắn quay ra khép cửa lại Hoàng Lang cố gắng tập trung đọc văn thư Nhưng đầu óc cứ quay cuồng mường tượng ra hình ảnh của Hồng Mà ông đoán là đẹp hơn cả Kim Nguyên Không đẹp thì ít ra cũng lạ Ông nhớ lời quyên dặn Hồng. "Này, mày có mông, chân thẳng nên mặc jean chân hấp dẫn nhé." Câu nói ấy làm ông hình dung ra thân hình của Hồng chắc phải hấp dẫn lắm. Sực nhớ ra chuyện quan trọng, ông gọi phone lấy phòng khách sạn gần nhất. Ôten này lúc nào cũng dành cho ông sự ưu đãi đặc biệt, có khi không lấy tiền phòng bởi từng vay tiền của ngân hàng của ông để tu bổ. Hôm nay mặc dầu uyên đi vắng. Ông cũng không thể đem Hồng về nhà được bởi tràn ngập hình ảnh của Uyên ở đó và ông sẽ lộ tông tích ngay. Dù sao vào khách sạn cũng vẫn thấy thú vị hơn. Ông ngồi giải quyết giấy tờ khoảng 2 tiếng đồng hồ thì lững thững đi ra cửa, nhìn cô thư ký và nhắc lại. Ai hỏi cứ nói là tôi đi họp trên bộ. Rồi ông thả bộ ra phố, nhìn đồng hồ thấy còn quá sớm, ông ghé quán giải khát gọi ly cà phê đá, nhâm nhi cho qua thời gian. Bỗng có tiếng phone reo làm ông giật bắn người lên vì tưởng là Hồng gọi. Mỗi ngày Hoàng lang nghe hàng chục cú phone nhưng giờ phút này ông hồi hộp lắm chỉ sợ Hồng đổi ý, không vào khách sạn nữa. Ông lật đật lôi cái phone trong túi ra và thở vào vì người gọi là Kim Uyên. Uyên bảo, Ông xã, em cần tiền mua sách và vài thứ lận phạt cho hai đứa em của em. Hoàng lang đang yêu đời nên vui vẻ ngắt lời, chuyện nhỏ em cứ mua cho chúng nó đi. Chiều nay về anh hoàn lại cho em Anh anh còn hoàn lại gấp đôi cũng được Kim Nguyên mừng rỡ cảm ơn sợi cốt máy 12 giờ trưa Hoàng lang đến chỗ ạ Thì thấy Hồng vừa xuống taxi đưa mắt nhìn quanh Dù chưa gặp lần nào ông cũng nhận ra ngay Bởi đúng như lời uyên tả Hồng mặc xuyên trang điểm sơ sài Nhưng rất hấp dẫn Hoàng lang băng nhanh qua đường tới trước mặt Hồng và nói Hồng phải không anh là trọng đây Hồng hơi giật mình vì lần đầu tiên trong đời hẹn với người chưa quen Cũng may ông ta không giả lắm Như nhiều đại gia mà Hồng thường thấy đi bên cạnh những cô gái thật trẻ đẹp Nàng gật đầu nói nhỏ à, à, Em chào anh Hoàng lang bảo Khách sạn Hoa Sen cũng gần đây thôi Đi bộ đậm 10 phút Hồng lấy mắt kiếng đen đeo vào rồi ái ngại bảo à, Em hẹn anh lần đầu mà chắc cũng là lần cuối à, Em sợ gặp người quen lắm À, anh cứ đưa cái địa chỉ khách sạn đây, rồi cho em số phòng. Anh đi trước đi, em sẽ đến sau. Hoàng Lang thông cảm nói, không phải chỉ có em lần đầu, anh cũng là lần đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net